268 lời nói. Không có gì nuôi dưỡng sự nhàn rỗi cho bằng việc tán gẫu trống rỗng. Kinh Tam Mật có câu: Nếu một lời nói đáng giá 1 xu thì sự im lặng đáng giá 2 xu. Nếu sự im lặng là tốt với những kẻ khôn ngoan thì nó càng tốt với những kẻ ngu ngốc. Tục ngữ Trung Hoa cũng nói: Những ai chỉ trích tôi đằng sau lưng, họ sợ tôi. Những ai ca tụng tôi trước mặt, họ ghét tôi. Lời nói là những điều lớn lao. Bằng lời nói, bạn có thể hợp nhất hay chia tách những con người. Bạn có thể tạo ra sự thù hận hay tình yêu. Hai điều có thể phát lộ tư duy sai lầm. Im lặng khi bạn cần phải nói, hoặc nói khi bạn nên im lặng. Chú giải Những ai chỉ trích tôi đằng sau lưng, họ sợ tôi. Những ai ca tụ tôi trước mặt, họ ghét tôi. Nhìn chung, câu nói này chỉ đúng một đôi phần. Theo thiền ý, thì việc chỉ trích và ca tụ người khác tự thân nó không phải là điều xấu. Cái quan trọng là ta chỉ trích và ca tụ với những động cơ nào, động cơ ấy tốt hay xấu. Cái quan trọng là ta chỉ trích và ca tụ với những động cơ nào, động cơ ấy tốt hay xấu.